Thượng quan Kỳ nghe lời đi đến bên cạnh quái nhân hỏi ngay. "Sơ phụ, phải trang đệ tử đã khá nhiều rồi phải không?" Quái nhân hai mắt nhìn thẳng Thượng quan Kỳ, rồi thở dài hỏi ngay. "Kề có thật ngươi không còn điều chi ban khoan. Lấy tay áo lau nước mắt đi. Bây giờ Thượng quan Kỳ đột nhiên phát giác ra rằng quái nhân tuy bề ngoài lạnh nhạt, mà trong thâm tâm lại có mối tình cảm nồng nhiệt và tấm lòng từ thiện vô cùng. Chàng sinh ra ngưỡng mộ lão và đến ngồi bên cạnh. Quái nhân đưa tay vỗ đầu Thượng quan Kỳ và nói Kề nhê, ta tưởng ngươi sẽ không còn tỉnh lại được nữa và ta đã sợ khi ngươi tỉnh lại thì thân thể sẽ bị tàn phế. Thượng quan Kỳ hỏi ngay Tại sao vậy? Quái nhân liền đáp Ta sợ ngươi bị gã đại hán phân tâm giữa lúc công trình sắp viên mãn mà phải thất bại hoặc vì ngươi quá lo lắng cho sự an nguy của gã ta, tinh thần bị tàn mác đi, không tập trung lại được. vậy nên ta phải đem công lực bản thân miễn cưỡng tiếp cho ngươi mau đi đến kết quả. nhưng sự hấp tấp đó rất có thể đi đến nguy hiểm. sau khi ta dùng nội lực giúp cho ngươi khí huyết cùng kinh mạch được điều hòa, ta còn sợ ngươi bị ta cưỡng bách đem lòng phản kháng, không chịu vận khí để khí huyết đang chạy ngược đường bị ngưng trệ, gây nội thương trầm trọng, hoa đà thế hai biển thước phục sinh cũng không có cách nào cứu được đậu nếu bị thương nhẹ thì cũng thành người tàn phế còn nếu nặng thì cũng mất mạng thôi thượng quan kỳ nghĩ thầm may mà mình không giữ ý chí khẳng khái kiên quyết vận động chân khí theo đường hai bàn tay lão nắn vào người giả tỷ mà mình chống đối không vận chân khí theo ngay thì bây giờ không biết sẽ ra sao quả nhân thở dài và nói hay Bây giờ ngươi nghĩ lại, giả tỷ lúc đó không chịu vận khí điều hòa thì bây giờ ta đành chịu bó tay, dù ngươi có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Thượng quan kỳ bèn nói, Người ta sống chết có số mạng, đệ tử dù có chết đi hay bị tàn phế cũng không bao giờ oán hận sư phụ đâu. Quái nhân lại nói, Ta chỉ sợ ngươi tỉnh lại Nhìn thấy gã đại hán bị trùng độc lại phân tâm Nên đã sai viên hiếu đem cầm giữ gã Vào một nơi an toàn Ta ngồi bên cửa sổ từ nửa đêm tới giờ Để nghĩ cách giải cứu Nếu khí huyết ngươi bị ngừng trệ Mà không tìm ra được cách nào Ngươi tỉnh lại Ta cũng không dám quay lại nhìn ngươi nữa đâu Thượng quan kỳ cảm kích vô cùng Hai dòng lệ nóng hổi nhỏ xuống Chàng chỉ gọi được một tiếng Sư phụ Rồi nghẹn ngào không nói được nữa chàng nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi hỏi lại sư phụ đệ tử còn phải luyện thêm bao lâu nữa thì mới hoàn toàn thành công quái nhân đáp hiện nay có thể nói người đã luyện xong giai đoạn khó khăn và hiểm nghèo nhất sau này không còn lo cái nguy bị tàn phế nữa rồi người đã ở trong gác này luôn mấy tháng trời không rời khỏi nửa bước hôm nay ta cho người ra ngoài chơi một ngày Sáng mai sẽ bắt đầu luyện quyền và trưởng Thượng quan kỳ nghĩ thầm Ta cần được ra ngoài tản bộ cho giãn xương cốt thổi Chàng từ từ đứng dậy Toan nhảy xuống lầu Nhưng rồi chàng nghĩ lại Mình mới ở đây có vài tháng Mà đã lấy làm chán Thế thì sư phụ ở đây ngần ấy năm Chắc cũng cảm thấy vô cùng tịnh mịch Hôm nay gặp ngày chơi tốt Chỉ bằng ta cõng lão đi chơi một hôm Nghĩ vậy liền nói ngay Sư phụ, đệ tử muốn cõng sư phụ ra ngoài ngắm phong cảnh một ngày Quái nhân lắc đầu mỉm cười và nói Ta đã quen sinh hoạt tình mịch ở đây rồi, ngươi đi đi thôi Thượng quan kỳ nhìn trời rồi nói Gần tối đệ tử sẽ về tới Và chàng băng mình qua cửa sổ tiến nhanh về phía trước Vầng thái dương ánh vàng rực rỡ chiếu xuống vùng cây cỏ ôm tồm hoang vô tành mịch. Những hạt xương mai còn lác đác đọng trên lá cây, lấp lánh như những hạt châu bóng bẩy Ngôi chùa cổ vẫn giữ nguyên phong cảnh cũ, chưa có gì khác với ngày trang mới vào đây. Ngờ đâu, đã hai lần xảy ra cuộc tranh đấu tàn sát kinh hồn tại nơi đây. Trong đầu óc chàng nảy ra bao nhiêu mối nghi ngờ và chàng tự hỏi, tại sao sư phụ Diệp Nhất Bình cùng các vị sư thúc Lại cùng nhau hội họp tại nơi này Lại là một ngôi chùa cổ hoang vụ Tại sao Vân Kiều Long cùng các nhà sư Tây Tạng Cùng hẹn nhau tới nơi đây tỉ võ Ở Trung Nguyên thiếu gì nơi tráng lệ Thiếu gì chỗ núi non hiểm trở Tại sao quái nhân lại ẩn mình trong gác sách ngần ấy năm Lão đã ước hẹn cùng ai Mà phải tự ra mình vào nơi cô tịch này Thượng quan kỳ quay đầu lại nhìn Thì không thấy căn gác đâu nữa ngôi chùa cổ tuy đã tàn phế nhưng quy mô rất rộng lớn Đồ biết trước kia nơi đây đã có một thời hương khói cực thịnh thượng quan kỳ nhìn về phía đông và phía bắc có hai tòa nhà ngang bốn cánh cửa đen kịt đóng chặt chàng đến gần xem thì đó là những biệt viện cửa lớn cửa sổ đều đóng kín mít thượng quan kỳ ngần ngừ một lúc rồi tiến đến gần đến gian nhà phía bắc ngoài thềm có bốn bậc đá xanh lâu ngày không ai quét tước phủ đầy rêu xanh Chàng giơ tay đẩy cửa, tưởng cửa đã lâu ngày gỗ đã mục, khẽ đẩy là mở được ngay. Nhưng gỗ làm bằng loại quý tốt nên lâu ngày vẫn chắc như xưa. Thượng quan kỳ rất lấy làm lạ và nghĩ thầm. Bên trong đã không có hòa thượng chủ trì, lại không có vết chân người, thế thì còn ai ở trong đó mà cửa lại đóng chặt vậy? Thượng quan kỳ suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng gọi, nhưng chẳng có ai thừa, chỉ có tiếng mình vọng lại chàng vận nỗ lực đẩy mạnh một cái cánh cửa bung ra một mùi hôi nồng nặc xông vào mũi chàng đứng bên ngoài cửa hồi lâu rồi mới bước vào trong phòng chỉ vẹn vẹn có một cái giường gỗ ngoài ra không một thứ gì khác trên giường phủ một tấm vải trắng gồ lên không biết bên trong có vật gì chàng động tính hiếu kỳ ngần ngừ một lúc rồi đưa tay từ từ cầm ngay góc tấm vải trắng định giở lên xem nhưng vừa để tay vào thì mảnh vải đã rách tan Bay ra như bơm ướm Vì quá lâu ngày nên đã mộc nát Thượng quan kỳ phủi bội xong Nhìn lên giường thì thấy một bộ xương trắng héo Nằm ngửa mặt lên Rõ đúng hình người Ra thì tóc tai không còn gì chàng cho đây là xác một vị hòa thượng Đã viên tịch tại đó Đã không biết bao nhiêu năm rồi Góc giường còn có đỉnh trầm đầy tro than Chắc là do vị hòa thượng này Đốt trầm hương trước khi chết Thượng quan kỳ nghĩ thầm Trong khu chùa này rất nhiều phòng viện Mà nơi nào cũng đóng cửa chặt Chẳng lẽ mỗi phòng mỗi viện đều có một xác người hay sao Chàng không dần nổi tính hiếu kỳ Lại đến trước một cửa phòng khác dùng sức mạnh đẩy cửa vào xem Cách trần thiết phòng này cũng giống y như phòng vừa rồi Trong phòng cũng phủ một mảnh vải trắng Nhưng bên trong có hai bộ xương chứ không phải một Hai bộ xương nằm duỗi chân thẳng thắn dường như lúc chết đi hai người đã có chuẩn bị cẩn thận trên đầu hai cái xác chết cũng có một lò hương cho than không còn lưu lại dấu vết gì có điều làm cho chàng nghi ngờ là hai cái xác chết này chết đã lâu mà sao không có rắn rết chuột bọ nào xâm phạm vào nên hai xác chết vẫn y nguyên vẫn không lệch lạc cả đến con ruồi con nhặng cũng không có chàng ra ngoài khép cửa phòng lại đến một tòa viện khác tòa viện này cỏ tốt ngập đầu gối lại có nhiều hoa lạ thềm hiên lót đá trắng ngoài hành lang quét bằng thứ phấn vàng di tích nơi đây khác hẳn mọi chỗ thượng quan kỳ ngắm cảnh vật một lúc đoán rằng nơi đây là thiên đường của vị chủ trì chùa này hay là phòng tĩnh tu của một vị trưởng lão nên cách kiến trúc có vẻ đường hoàng cao quý hơn các phòng khác rất nhiều cánh cửa phòng này sơn đỏ kiên cố dị thượng chàng vận nội lực dần dần đẩy mãi mới gãy được chiếc then cài ngang hai cánh cửa mở ra trong phòng này cách trang trí rất tề trịnh trên bàn bát tiên còn đặt một cái thố vẽ hoa bằng sành và bốn chén trà bằng bạch ngọc mẹ hữu buông một tấm rèm vóc để ngăn gian phòng phía trong thượng quan kỳ đi vào phía trong khẽ vén rèm lên thì ngón tay sờ vào đâu thì rèm lủng đến đó phòng trong kê một chiếc sập lớn trên sập có một bộ xương ngồi đó trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt Tuy chỉ là một bộ xương mà ngồi rất nghiêm trịnh. Thượng quan kỳ xem hết một lượt, rồi đi ra đóng cửa phòng lại, nhảy lên nóc nhà, trôi qua cửa sổ vào gác. Thấy quái nhân ngồi tựa góc vách, nhắm mắt dưỡng thần. Chàng bước vào phát ra tiếng động mạnh mà quái nhân tựa hồ như không nghe tiếng. Thượng quan kỳ không dám khinh động, ngồi xuống bên, đưa mắt nhìn lão nghĩ thầm trong bụng. Không biết trong giai đoạn vừa rồi Lão phải hao tốn bao nhiêu công lực Để giúp mình thành công Ơn đức thâm trọng này Mình phải nghĩ cách nào báo đáp mới được đẩy Ánh thái dương chiếu vào căn gác Trở nên ấm áp hơn Quái nhân ngồi tựa mình vào vách Cả hơi thở cũng không nghe rõ Thượng quan kỳ thấy cách ngồi của quái nhân Không ra cách vận khí điều hơi Và giống như người đang ngủ say Chàng thấy quái nhân sắc mặt lợn lạt Lông mày nhíu lại tựa hồ như có tâm sự gì đang nghĩ ngợi Thượng quan kỳ thấy kiểu cách khác lạ Không nhìn được nữa Lên tiếng gọi ngay Sư phụ Quái nhân từ từ mở mắt ra Nhìn thượng quan kỳ và hỏi Người không đi du ngoạn hay sao Thượng quan kỳ đáp Đệ tử phát giác ra mấy việc quái lạ Nghĩ mãi không hiểu Nên trở về để xin sư phụ chỉ dạy cho Quái nhân nói Phải chăng là người đã trông thấy mấy bộ hài cốt trong những phòng riêng biệt phải không? Thượng quan kỳ giật mình hỏi lại. Sơ phụ cũng đã biết rồi sao? Quái nhân đáp ngay. Các vị hòa thượng đó đã tự sát đó. Thượng quan kỳ hỏi lại. Thế tại sao các vị đó lại tự sát vậy? Quái nhân liền nói. Chuyện này dài lắm, để sau này thông thả ta sẽ nói cho ngươi hay. Nhưng chính ta cũng không được biết mấy Kề nhê Ngoài mấy bộ hài cốt đó Ngươi còn thấy vật gì nữa không Thượng quan kỳ bèn đáp Đệ tử không thấy gì hơn Ngoài mấy bộ hài cốt đó đâu Quái nhân ngồi thẳng người lên và nói Trong ngôi chùa này Có một thứ mà hết thảy người trong võ lâm Đều khao khát Thượng quan kỳ bèn hỏi Vật chi vậy Quái nhân đáp ngay Ta muốn chờ vật đó chín mềm dùng để cứu một người mà chờ gần 20 năm trời vẫn chưa được. Thượng quan kỳ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Cái đó tất nhiên là một vật chi bảo, sư phụ định dùng nó để cứu ai. Chàng cảm kích quái nhân đã có công truyền thụ võ công cho mình nên nói vậy ý muốn đem thân ra để giúp đỡ quái nhân. Quái nhân mỉm cười và nói. Việc đó để sau sẽ bàn tới đi. Thượng quan kỳ thầy lão không nói Cũng không muốn hỏi nữa Đột nhiên quái nhân cả cười và nói Hè hè hè hè Kệ nhi Sau này khi ngươi học xong võ công của ta Bốn tẩu giang hồ tất sẽ gặp nhiều sự rắc rối đó Thượng quan kỳ run run hỏi ngay Tại sao vậy Quái nhân liền đáp Vì lúc ngươi động thủ dùng võ Tất nhiên họ sẽ nghĩ ta còn sống Ở trên đời Nhiều người sợ ta chưa chết lắm đấy Cố nhìn họ sẽ theo dõi người và tìm thiên phương bách kế để truy vấn xem ta ở đâu. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Thế ra lão có rất nhiều kẻ thù hay sao? Quái nhân mỉm cười hỏi ngay. Người nghĩ gì sao không nói ra, cứ nói thật đi, lầm lỡ cũng không sao. Thượng quan kỳ ngần ngừ một lát rồi hỏi. Thế tại sao khi họ phát giác ra đệ tử đã được sư phụ truyền dạy võ nghệ? Lại theo dõi đệ tử Quái nhân cười ha hả và đáp Ha ha ha Cái thằng lỏi này Nói với lão ra mà sao cứ quanh co Tại sao không hỏi thằng lão phu rằng Lão đã làm gì mà có nhiều kẻ thù đến thế Thượng quan kỳ đổ mặt lên lúng túng và đáp Trong lòng đệ tử Quả có nghĩ như vậy Nhưng chưa kịp hỏi đó mà thôi Quái nhân nói ngay Chắc người tưởng ta trước kia đã làm nhiều điều sai quấy trong giang hồ Hoặc đã giết quá nhiều người nên mới có lắm kẻ thù có đúng không Rồi quái nhân đột nhiên không cười nữa Ngửa mặt lên nhìn nóc nhà lẩm bẩm và nói Trước kia khi ta chưa bị tàn phế quả đã giết nhiều người Và vì đó mà gây ra lắm nỗi kiều hận Song đấy không phải là nguyên nhân chính đâu Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế nguyên nhân chính là vì sự gì Trên nét mặt của lão quái nhân thoáng qua một nụ cười vui sướng và nói Đây là một đoạn đời vui đẹp của ta nhưng rất ngắn ngủi Trong độ ba năm mà thôi Ta đã hưởng thụ hết mọi lạc thú ở nhân dạng Chẳng khác chi ánh vàng rực rỡ lúc hoàng hôn Tiếp theo là một đêm tối tăm dài đăng đẳng Định luật của tạo hóa là thế, huống chi là con người Thượng quan kỳ chưa hiểu ý lão muốn nói về việc gì Thì quái nhân thở dài một tiếng hỏi chẳng hai, Kỳ nhì, ngươi có biết thời gian sáng lạng nhất trong cuộc đời của ta là gì hay không? Thật khó mà biết cho rõ. Người thích võ công thì chỉ mong lừng lẫy trong trốn võ lâm, Người thích tiền của thì chỉ mong có nhiều châu báu làm sung sướng. Còn người thì thích đồ cổ, thích những bức danh họa. Quái nhân mỉm cười ngắt lời. Không đúng, không đúng. Để ta kể cho ngươi hay mấy mươi năm trước đây ta còn ít tuổi ra vào trong chốn giang hồ chỉ trong khoảng hai ba năm đã nổi tiếng võ lâm ta cùng một tên vong ơn phụ nghĩa cùng theo một đường lại đồng thời nổi danh y nổi tiếng về dùng độc còn ta thì võ công nổi tiếng suốt hai miền nam bắc sông đại giang thượng quan kỳ không hiểu rõ đầu đuôi hỏi xen vào kẻ vong ơn phụ nghĩa ấy là ai quái nhân buồn rầu và đắp Y là anh em kết nghĩa với ta Hai người tuy theo cùng một đường lối Nhưng trước chưa biết nhau Ngẫu nhiên gặp gỡ đôi bên nói chuyện ý hợp tâm đầu Nhưng vẫn còn có điều không phục nhau Đưa nhau ra tỷ thí Cuộc đấu kéo dài từ sáng đến tối Có dư ngàn hiệp Sau cùng Y bị trúng một trường của ta Lúc đó ta thấy Y là người cơ trí Võ công hơn người Nên ra trường hãy còn nể nang. Nhưng hỡi ổi Nếu biết Y tâm địa thâm độc Thì đánh chết y cho rồi Và ngày nay đâu đến nỗi phải chịu thê thảm thế này Nói đến đây Mặt lão lộ vẻ giận dữ Tỏ ra mối thù sâu tựa biển cả Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế y đã bị sư phụ đánh bại Tức là võ công của y kém sư phụ rồi Quái nhân nói Nếu y dùng võ công để đánh cho ta thành người tàn phế Thì ta đã không cầm giận y đến thế này Lão kể mấy câu chuyện chẳng ra đầu đuôi gì Thở dài một tiếng rồi nói tiếp Hay Y bị ta đánh một trưởng rồi ngừng tay Cám tâm chịu thua Tỏ ra con người khí độ rộng rãi Nên ta không phục Không những ta nuôi dưỡng và điều trị vết thương cho Y Mà còn bị Y dùng lời đường mật Khiến ta cảm kích lầm tưởng Y là người tốt Kết làm anh em sinh tử Ngày đó là ngày mà ta gieo mầm họa Để đến bây giờ trở thành người tàn phế như hôm nay Thượng quan kỳ hỏi ngay Phải chăng y vẫn ghen ghét võ công của sư phụ cao hơn y Nên đem lòng ám hại sư phụ Quái nhân bèn đáp Đó mới là một nguyên nhân mà thôi Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế còn nguyên nhân nào khác nữa sao Quái nhân đáp Nguyên nhân chính là vì sư mẫu của người Một giai nhân tuyệt thế vô sọng Quái nhân thở dài nói tiếp Hay, Khi hai ta kết làm anh em rồi Danh tiếng thanh thế càng nổi lên cuồn cuộn trong giang hồ. Có điều theo công việc mà xét Thì hai ta mỗi ngày một xa nhau Nhưng không ai nói ra miệng trước Đề cập đến chuyện chia tay nhau Mỗi người mỗi ngả Mà cứ miễn cưỡng ở với nhau Tình trạng này kéo dài hơn một năm Ở Tế Nam Chúng ta cứu được một vị thiên kim tiểu thư con nhà quan Nàng đã mỹ mạo tuyệt luân Lại thông minh quán thế Hồi ở Sơn Đông chúng ta xung đột với một tay thủ lãnh ở giang nam tên là đỗ đại cường trong một đêm kịch chiến đánh cho đến sáng mới phân thắng bại cả một bọn lục lâm miền giang nam hai mươi lăm tay cao thủ cùng đỗ đại cường đều bị giết hết tại địa hạt phủ tế nam thượng quan kỳ bèn nói một đêm giết hết được hai mươi sáu người kể cũng anh hùng thật nhưng hơi tàn ác nói đến đây Chàng liên tưởng đến các sư huynh đệ đồng môn mình bị thảm tự Rồi sau người áo xanh lại giết chóc một trận nữa Thì thấy bước giang hồ thật là nguy hiểm Khiến người nghĩ đến phải kinh tâm Quái nhân lại thở dài một tiếng rồi kể tiếp Hai... Sau cuộc ác chiến Tiếng tâm của ta cùng nghĩa đệ Lại càng lường lẫy hơn Người trong võ lâm khi nhắc đến hai anh em ta Đều kinh hãi vô cùng Nhưng giữa nghĩa đệ và ta Càng ngày tính tình càng không hợp Hố ngăn cách mỗi ngày một sâu thẳm. Toàn gia vị tiểu thư đó đều bị Đỗ Đại Cương giết sạch. Nàng không còn nhà mà về, đành đi theo chúng ta. Một hôm, ta phát giác tính tình hai anh em đã không hợp mà còn tiềm tàng một mối nguy hiểm khác lớn hơn. Nếu không sớm tìm cách bài trừ, thì e rằng một ngày nào đó sẽ đang bạn ra thổ. Nói đến đây, quái nhân ngừng một lúc ra chiều thê lương ảm đạm. Thượng quan kỳ đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên thấy lão ngừng lại, liền lên tiếng hỏi ngay. Mới nguy hiểm gì vậy? Quái nhân liền đáp. Hai chúng ta bất giác đều đem lòng yêu vị tiểu thư kia. Tuy không ai nói ra, nhưng kỳ thực trong thâm tâm cả hai người đều bị khổ não vì nặng. Thượng quan kỳ buột miệng và nói. À, ra là vì thế. Ta thấy chuyện này càng ngày càng đi đến chỗ cực kỳ nghiêm trọng Ta nghĩ rằng tình trạng này không thể kéo dài được nữa Nên sau một đêm suy nghĩ kỹ Ta đã viết thư để lại rồi bỏ đi Thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng và nói Sư phụ hành động như thế rất là phải Quái nhân nhăn nhó gượng cười và nói Thật ra ta đem lòng yêu tiểu thư đó lắm song càng yêu nàng bao nhiêu Thì lại càng không hiểu mình bấy nhiêu Ta tự dối mình trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn cô gái đẹp Há đâu chỉ có mình nàng Có lý đâu chỉ vì một cô gái mà làm thương tổn đến tình anh em Sau khi viết thư cáo biệt Ta mới cảm thấy rằng sự việc đâu có dễ dàng như vậy Miệng cười tươi như hoa của con người khuyên quốc Luôn luôn ấm ảnh trong đầu óc của ta Ta càng muốn quên nàng bao nhiêu Thì hình ảnh của nàng càng bám chặt bấy nhiêu Tựa hồ dứt không ra, chém không đứt Và sự đau khổ đó chẳng khác nào gươm giáo đâm vào tim Thượng quan kỳ liền nói Đã như thế thì sư phụ đã quay lại tìm nàng có đúng không Thôn nhiên chàng im mặt vì biết câu nói đó rất mạo phạm Quái nhân liền nói tiếp Tâm linh ta bị người đẹp ám ảnh song không lẽ vì một người đàn bà mà anh em lại tàn sát lẫn nhau Ta đành ôm mối thương đau đi dung ngoạn những danh lam thắng cảnh Cho khuây khỏa nỗi buồn phiền Thượng quan kỳ liền nói Thế là phải Quái nhân lại nói tiếp Nếu chỉ có thế và có thể kết thúc được Thì làm gì có thảm trạng của ngày hôm nay Đột nhiên lão nổ lên một tràng cười giòn giã Rồi nói tiếp ha, ha, ha, ha. Đấng hoàng thiên đã ban cho ta 3 năm khoái lạc Mà ta vẫn không biết tự mãn Cái đau khổ này có chỉ là đáng kể đâu Thượng quan kỳ lại hỏi Sao sư phụ lại quay về tìm cô nương đó sao? Quái nhân lắc đầu cười và nói: Không phải. Chính lúc mối đau thương của ta phai nhạt dần, thì tình cờ ta lại gặp nạn. Quái nhân nhìn ra phương trời xa nói tiếp: Giả tỷ mà không có cuộc cùng nàng tái ngộ, thì thầy trò mình đâu có gặp nhau trốn này? Quái nhân thở phào một cái rồi kể tiếp: Hai. Ta đi du lịch những danh sơn ở Trung Nguyên Bỗng nảy ra quan niệm Con người ở đời cứ khư khư Ở trong vòng tranh danh đoàn lợi Thì có chi là thú vị Tấm lòng thương nhớ mỹ nhân cũng dần phai lạt Ta định xuống thuyền Thuận buồm ra khơi Tìm một nơi hoang đảo rồi trú ngụ tại đó Để xem cái thuyết thần tiên có thực hay không Ngờ đâu lòng trời chẳng muốn Cho người toại nguyện Cái quan niệm xa lánh thế tục vừa nảy mầm Thì ta lại gặp nàng trên bờ hồ Đại Minh Phủ Tế Nam Hượng Quan Kỳ hỏi tiếp: "Thế sao sư phụ lại quay về tế nằm?" Quái nhân liền đáp: "Việc ta cứu nàng chỉ còn phảng phất trong đầu óc. Nơi đó cách Hồ Đại Minh năm dặm, giữa một cánh đồng lúa mạch rộng mênh mông không bờ bến, có một cây dương liễu lớn. Lúc đó vào tháng ba trong cảnh sơ xuân, ta trở về vào lúc cây này đang nở lá mới. Bỗng nhìn thấy dưới gốc cây có một đống lồ lộ." Năm trước ta cùng bọn đỗ đại cương đánh nhau tại chỗ này vào lúc nửa đêm Nên không nhìn rõ cảnh vật chung quanh Thượng quan kỳ vội hỏi Thế sư phụ có lại tận nơi để xem coi đó là vật gì hay không? Quái nhân đáp Chưa ta còn đang suốt thần ngắm nhìn phong cảnh Thì bất hình linh có tiếng nói rất trong trẻo gọi ta bảo Ta biết chàng thế nào cũng trở lại đây Ta đã chờ chàng hơn năm trời nay Than ôi, nếu chàng không trở lại tất gã cũng tìm được đến đây. Thượng quan kỳ bèn hỏi. Người ấy là ai? Quái nhân hỏi lại. Kỳ nhi, người vẫn không đoán được là ai hay sao? Thượng quan kỳ bèn đáp. Phải rồi, phải rồi, chính là sư mẫu. Quái nhân cười và nói. Đúng rồi đó, nằm buộc cành cây lại rồi lấy cỏ phủ lên làm túp lều ở dưới gốc cây dương liễu và ở đó chờ ta một năm nay nàng tin chắc rằng ta thế nào cũng trở lại nơi đó thượng quan kỳ bèn hỏi thế sơ mẫu có biết võ công hay không quái nhân liền đáp không thượng quan kỳ hỏi ngay sơ mẫu ở giữa nơi hoang dã mà không sợ mãnh thú hay sao quái nhân không trả lời vào câu hỏi của thượng quan kỳ kể tiếp Ta cùng nàng gặp nhau vừa hoan hỉ vừa kinh ngạc Không biết đến đâu mà nói Ta hỏi nàng sao lại ở đây chờ ta Sao lại biết ta sẽ trở lại đây Nếu ta không trở lại Thì nàng sẽ tính sao Thượng quan kỳ nghĩ thầm Thật là một người đàn bà Liều lĩnh không hiểu việc đời Ra chỗ hoang vu làm leo lên ở Nguy hiểm biết chừng nào Quái nhân thờ dài kể tiếp Vì trốn hoang lương tình mịch Nên nàng xé quần áo làm ăn mày Tuy nàng rách dưới Nhưng vừa nhìn phong tư diễm lệ Ta đã nhận ra nàng ngay Thượng quan kỳ bèn hỏi Sao sư mẫu lại chịu được cảnh khổ sở đói rét đó chứ Quái nhân nói Con người yêu kiều lả lướt Chịu đựng nổi những hoàn cảnh cơ hàn Và lúc nào cũng phập phòng lo sợ cho tính mạng Lại có một niềm tin tưởng vô biên. Ngay tối hôm ta về Nàng đã bị bệnh nằm liệt trong lẹo Thượng Quan Kỳ than rằng Giả tỷ mà sư phụ không về kịp Chỉ chế độ hai hôm mà sư mẫu đang mang bệnh Không người trông coi thì sẽ khổ sở biết chừng nào Quái nhân đam ngay Không sao đâu Dù ta có chậm vài ngày hay nửa tháng Thì nàng lại chưa lâm bệnh Thượng Quan Kỳ lại hỏi Sư phụ nói như vậy Đệ tử thật là không hiểu Bỗng quái nhân hai mắt tròn xoe Hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Thượng Quan Kỳ Hỏi sang chuyện khác Kề nhê Những người luyện võ như chúng ta Có thể nhảy xa hàng mấy trượng Có thể treo tường vượt nóc như đi trên đất bằng Là tại sao vậy? Có biết không? Quan Kỳ liền nói Phạm là người luyện võ Đều phải trải qua nhiều giai đoạn khổ luyện cực nhọc Mỗi ngày một tiến bộ Một chút dần dần Góp lại lâu ngày mới thành tiệu Trên mặt quái nhân đắc ý cười vang một lúc rồi nói Ha ha ha ha Ta ở nơi chùa cổ hoang lương này mười mấy năm chẳng có gì tiêu khiển Trừ lúc tính tỏa điều hòa hơi thở Còn ngoài ra nghĩ đến vấn đề giải đáp mọi vấn đề khó khăn về võ công Bao nhiêu vấn đề nan dài ta đều khám phá ra được cả Việc chọn đệ tử để truyền thụ võ công nhằm vào hai tiêu chuẩn là cốt cách và tính tình Cốt cách người tuy vào hạng thượng phẩm Nhưng tính tình ngươi khó lòng đi đến chỗ tuyệt đỉnh cho được Thượng quan kỳ bèn nói Đệ tử tự biết mình ngu dại Khó lòng trở nên bậc đại tài Nên không dám nhiều cao vọng Chỉ mong sư phụ chỉ bảo những điểm thiếu sót mà thôi Thượng quan kỳ đang nói đỡ Bỗng quái nhân lại nổ lên một chàng cười Làm át lời chàng đi Thượng quan kỳ hỏi ngay Phải chăng đệ tử có điều lầm lẫn gì đây? Quái nhân liền nói Không, không phải. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Đệ tử không có điều lầm lẫn, sao sư phụ lại cười? Quái nhân đáp. Ta cười là cười công người sắp hỏi. Ngoài ta ra, trên thế gian này không còn người thứ hai nào có thể trả lời được đâu. Lão ngừng một lát lại nói tiếp. Nên biết rằng tiềm lực của con người thì vô hạn lượng. song cái thân thể bằng xương bằng thịt thì không thể nào vượt qua cái quy lệ thông thượng. Vì thế mà võ công khi đến một hạn độ nào đó rồi sẽ không thể tiến thêm được nữa. Nếu muốn vượt qua ngoài cái hạn độ thông thường của con người thì phải có một sự biến chuyển cực lớn. Thượng quan kỳ chăm chú nghe, chàng ngắt lời hỏi ngay. Sư phụ, đệ tử liệu có được nghe những bí quyết nhiệm màu đó hay không? Quái nhân cười và nói. Ha, ha, ha, nói cho người nghe cũng bằng vô ích. Đời ngươi chắc khó lòng tới chỗ siêu việt được đâu Thượng quan kỳ bèn nói Đệ tử cũng tự biết Không có hy vọng đó Được tới chỗ cao siêu Nhưng xin sư phụ cho nghe Quái nhân lắc đầu và nói Ta ở đây mười mấy năm Một mặt tìm hiểu những bí mật nhiệm màu của võ công Một mặt tìm kiếm đồ đệ Xong xem người đã nhiều Kẻ thì tâm thuật bất tránh Người thì cốt cách tầm thượng Những bậc hương tài trên thế gian thật khó tìm quá. Thượng quan kỳ trần nhớ đến viên hiếu liền nói: đệ tử có một người rất mong sư phụ thành toàn trọ. Quái nhân hỏi ngay: phải chăng ngươi muốn nói đến con vượn đó sao? Thượng quan kỳ bèn đáp: đúng rồi đó. Quái nhân trầm ngâm một lúc rồi nói: tuệ y có cốt cách kỳ lạ nhưng tính tình không bằng ngươi nếu quả nhân định thắng thiên thì sự thành đạt của y không những trên người mà còn có thể trở thành một tay kỳ hiệp cổ kim hiếm thấy rồi lão đưa mắt nhìn ra cửa sổ lầm bẩm còn việc nhận định có thắng thiên hay không ta không thể biết trước được đâu thượng quan kỳ nói xin sư phụ mở lượng từ bi hết sức thành toàn cho y quái nhân khẽ cười và nói hè hè được rồi Có điều y cùng ngươi có điểm bất động Thượng quan kỳ lại hỏi Bất động ở chỗ nào? Quái nhân nói Bạn về cốt cách Thì y đúng là một nhân tài luyện võ song y không phải là nhân loại Nên khả năng hiểu biết và tâm địa của y Không biết ra sao Thượng quan kỳ lại hỏi sơ phụ nghiên cứu đã nhiều Mà chưa xem ra được tướng mạo của y hay sao? Quái nhân cười nói mặt y bị một đám lông đen che khuất nên chưa xem được rõ ràng. thượng quan kỳ nói ngay y có tâm địa rất thuần hậu, trên đời khó kiếm được người thứ hai như thế. đệ tử xin sư phụ đừng bỏ phí mất một lương tài. quái nhân trầm ngâm hồi lâu, bỗng ngẩng đầu lên, người hơi run run, dường như có điều gì kích động vô cùng. thượng quan kỳ cả kinh hỏi ngay sư phụ sư phụ làm sao vậy? Quái nhân thùng thẳng và đắp, trong tòa cổ tự này có một kỳ vật mà trên thế gian không tìm đâu có. Nó có thể thay hình đổi dạng cho y, nhưng ta quyết để vật lạ đó lại để chữa độc cho một người. Thượng quan kỳ hỏi ngay, sơ phụ định để chữa độc cho ai? Quái nhân nói, cho sư mẫu của người, ta ở nơi chùa cổ hoang lương này mười mấy năm là để chờ nó chín mềm để lấy chữa độc cho nạc. Thượng quan kỳ hỏi, sư mẫu đệ tử hiện ở đâu? Quái nhân đáp, hiện nàng đang ở chỗ tên nghĩa đệ vong ơn bội nghĩa. Nhưng hỡi ôi, mười mấy năm trời tháng ngày đăng đẳng đối với sinh mạng một người không phải là ngắn. Lão bâng khuâng thở dài rồi nói tiếp. Sau khi ta cùng sư mẫu người trùng phòng, thật là những ngày hoan lạc. Chúng ta ngao du những nơi danh lam thắng cảnh miền Giang Nam rồi lại trở về Tế Nam ở trên bờ hồ đại minh từ đó ta bắt đầu rời khỏi giang hồ bỏ mặc tiếng thị phi của các nhân vật võ lâm ta cùng nàng dòng thuyền trên mặt hồ hoặc buông câu tiêu khiển đáng tiếc là hoàn cảnh tươi vui xảy ra việc bất thường mới hơn một năm mà gã đã tìm đến nơi chúng ta ở thượng quan kỳ hỏi có phải sư phụ nói gã nghĩa đệ đó hay chẳng quái nhân đáp gã chứ còn ai nữa Trời ơi, gã đột nhiên xuất hiện trước mặt hai ta Chúng ta thật là hoang mang vô cùng Tuy bề ngoài không xảy ra xung đột Mà trong lòng coi nhau như kiều địch Cả ba người chỉ giữa mắt nhìn nhau Không ai nói câu gì Thượng quan kỳ lại hỏi Thế rồi sao nữa Quái nhân dừng lại như để nhớ ra những việc trước rồi nói tiếp Gã vái dài ta một cái Gã nói sau khi ta bỏ đi Gã hối hận vô cùng Tìm kiếm ta khắp nơi không thấy Thượng Quan Kỳ lại hỏi Thế sư phụ có tin lời gã hay không? Quái nhân đáp Gã vừa nói vừa khóc Làm cho ta cảm động quá Ai mà không tin cho được Hỡi ôi Nếu bữa đó ta không tin lời gã bỏ đi ngay Thì đâu đến nỗi phải xa lìa vợ con Đau khổ như thế này Ngừng một lát Quái nhân lại nói Lúc ban đầu ta còn đề phòng Sau gã đóng vai chân thật hay quá Nên ta đã không phòng ngừa được nữa Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Võ công của sư phụ tinh thầm Lại biết gã giỏi về dùng độc Dù không đề phòng Há lại không để ý đến việc gã bỏ thuốc độc vào thức ăn hay sao Quái nhân nhìn chầm chập vào Thượng Quan Kỳ hồi lâu Rồi nói Thuốc độc của gã không mùi không vị Và thừa lúc mình sơ ý Mới bỏ vào thức ăn Thì sao mình biết được đậy Quái nhân nghĩ đến tình trạng thê thảm đã qua Không khỏi xa đôi dòng lệ thở dài một tiếng rồi nói Hài. hôm ấy vào buổi chiều một ngày mùa thu đồn nhân gã nói lời cáo biệt cùng ta và phải gấp rút lên được ta không nhớ lúc đó ta buồn hay vui dù sao lúc gã lâm biệt ta không khỏi động mối thâm tình dùng rằng không nỡ chia tay ta cùng sư mẫu người hai ba lần lưu giữ gã lại nhưng gã nhất quyết ra đi không chịu ở thêm một ngày nào nữa đêm đó đạt tiệc tiễn hành sư mẫu người xuống bếp nấu món ăn Còn mình ta ngồi nói chuyện với gã. Quái nhân đưa tay lên lau nước mắt rồi kể tiếp. Ta rất xúc động về cảnh kẻ ở người đi, gã bỏ thuốc độc vào thức ăn hay rượu lúc nào ta cũng không hay. Hôm ấy lòng ta rất bồi hồi cảm xúc nên đã uống rất nhiều rượu. Vào khoảng canh 2, mười phần ta đã say đến tám. Dưới ánh trăng lờ mờ, ta đưa gã lên đường. Thượng quan Kỳ lại nói: Sư phụ đối với gã nhân hậu là thế Vậy mà gã vẫn hạ độc để hãm hại thần là không bằng loài cầm thú Quái nhân nở một nụ cười thê thảm kể tiếp Ta tiễn gã chừng nam dặm Tay cầm tay kẻ nỗi biệt ly Ta còn nhớ đêm đó làn gió thu thổi tóc gã bay bổng lên Ta đưa tay vuốt tóc gã Ký chú mấy lời trân trọng Ta còn dặn y rằng Tuy rằng ta đã rửa tay lui về ở ẩn Không màng thị phi đến chuyện giang hồ. Nhưng nếu gã cần đến ta Thì ta quyết không từ chối Ôi Gã cũng nói với ta toàn những lời khẳng khái Hiện nay trong võ lâm Không có người thứ hai nào gã vừa sợ vừa kính Ngoài ta ra Gã nói xong Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống Từ ngày gã ở với ta Đây là lần đầu tiên gã rơi lệ Hay là lương chi gã Đã đánh thức lòng hối hận của gã Đã đánh độc ta Ta thấy gã rơi lệ Tất giả không yên Muốn đi theo giải thích về việc sư mẫu ngây Nào ngờ gã quay gót chạy như bay Ta ngần ngời nhìn sau lưng gã Cho đến lúc khuất bóng mới trở bẻ Phần vì say rượu Phần vì bị ngộ gió Nên quá mệt mỏi Ta đã lăn ra ngủ vội Sau ta mới biết là thuốc độc phát tác Nằm ngủ cho đến lúc mặt trời lên cao 3 sao Mới thức giấc Mở mắt ra thì phong cảnh vui cười hôm trước Đã biến đầu mất Thượng quan kỳ hỏi ngay Sao gã quay về hay là sư mẫu cũng bị thuốc lên cơn Quái nhân liền đáp Lúc mở mắt ra điều trước tiên ta thấy là thấy gã xuất hiện Nhưng lúc này mặt gã đằng đằng sát khí Ta hỏi gã đã đi sao lại trở về Thì gã đứng chờ ra bên giường không đáp Nhưng ta đã biết rõ sự tỉnh Ta tung mình nhảy lên thì gã lui về phía sau để tránh Sư mẫu người chỉ mặc một cái áo lót mình Ngồi tựa trên ghế bảnh Thượng quan kỳ hỏi tiếp Sư mẫu cũng bị ngộ độc hay sao? Quái nhân liền nói Ta vừa nhìn thấy sư mẫu người trong lòng cực kỳ khích động Nhưng ta trấn tĩnh được ngay bảo gã Bất luận gã đối với ta thế nào cũng mặc lòng Chỉ xin buông tha cho sư mẫu người là đủ Còn việc gì cũng có thể dàn xếp được ổn thỏa mà thôi Thượng quan kỳ lại hỏi tiếp Thế võ công của sư phụ còn hơn gã rất nhiều Sao không lập tức ra tay đánh cho gã một trưởng chết đi? Đối với con người vong ơn phụ nghĩa như thế, sư phụ còn lưu tâm làm cái gì? Quái nhân đáp ngay. Ta cũng biết gã lòng lang dạ thú và hiểu rõ võ công của hắn không thể thắng nổi ta. Nhưng không đời nào ta động thủ một cách hấp tấp. Gã cười lạt bảo ta. Đại ca quả là người thông minh tuyệt đỉnh, sớm tự biết mình. Đại ca đã uống thuốc độc của ta rồi. Nếu có đồng thủ thì chỉ trong vài trăm hiệp là thuốc độc sẽ lên cận. Ta hỏi vì sao lại đánh thuốc độc ta? Thì gã thản nhiên đáp vì hai nguyên nhân. Thượng quan kỳ lại hỏi. Vì hai nguyên nhân nào? Quái nhân liền đáp. Gã nói. Thứ nhất là những tay cao thủ võ lâm hơn gã không có mấy người. Trong số đó có ta là một. Đánh thuốc độc cho ta chết đi hắn sẽ giảm đi một tay kình địch. Còn nguyên nhân thứ hai là vì sư mẫu của ngươi, Mắt gã trông thấy đôi ta ân ái với nhau Nên đã xanh lòng ghen tức Nên muốn rẽ duyên hai người Và thượng quan kỳ lại than rằng Trên đời tại sao lại có người thâm độc đến như thế Sư mẫu đã một lòng một dạ với sư phụ há lại còn chịu theo gã hay sao Quái nhân nói tiếp Lúc đó ta có hỏi gã như vậy Và khuyên gã không nên có ý nghĩ càn dở Nào ngờ gã cười khanh khách Nói đã chuẩn bị đem việc gã cùng sư mẫu người Ân ái với nhau Để cho ta tức mà phải chết đi Nhưng vì còn tình nghĩa anh em Nên hắn sẽ để cho ta chết được nhắm mắt Gã còn nói Sau khi sư mẫu người trúng độc Và ta đã chết rồi Thì tình hình sẽ biến đổi Hắn vì nàng đã bị loạn óc Hắn nói sao nàng sẽ nghe vậy Lúc đó ta dẫn đến cực điểm Nhưng ta cố nén lòng Ngầm vận chân khí để thử xem Thì quả nhiên trong huyệt đan điền Có điều khác lạ Biết rằng ta đã bị trúng độc Nên không cùng gã động thủ Và ta nuốt giận không nói gì nữa Thượng quan kỳ hỏi tiếp Gã tàn bạo độc ác đến thế Khi nào lại chịu tha cho sư phụ đây Quái nhân bèn nói Gã chỉ nói tính chất thuốc độc Ghê gớm vô cùng Trên đời này không ai có thuốc giải Dù gã không giết ta Nhưng ta cũng không thể sống cho được Nhưng gã không ngờ nội công của ta lại quá thâm hậu Lúc đó ta ngầm vận chân khí thúc đẩy chất độc ra hai trận Thượng Quan Kỳ lại nói Giả tỷ gã biết sư phụ còn sống Tất gã lo sợ lắm Còn người cùng hung cực ác đến thế Nếu để gã sống ở nhân gian Không biết gã còn ra hại đến bao nhiêu người nữa đây Quái nhân nói Ta nghe tình hình hiện nay thì hình như gã đã biết phong thanh ta vẫn còn sống ở nhân gian Nhưng gã vẫn tin rằng chất độc của gã ghê gớm lắm Dù ta không chết đi thì trong bụng cũng khó yên lành Mà muốn giết ta lại không hạ thủ được nữa Ngừng một lát quái nhân kể tiếp Gã đứng trong phòng hồi lâu nhìn ta rồi mới dắt sự mẫu người đi ra Ta biết gã rất rào quyệt Thế nào cũng đắp vào chỗ kín để xem ta sống chết thế nào Nên khi gã ra rồi, ta mới giả vờ đau đớn, không thể chịu được, nằm lăn ra riêng dị. Mãi đến khuya, ta mới rút đoàn kiếm giấu trong mình ra, tự chặt hai chân, rồi bò ra cửa sổ phía sau bỏ trốn đi. Thượng quan kỳ vô cùng kinh dị, hỏi ngay. Sư phụ chặt đứt hai chân rồi, còn chạy được sao? Quái nhân liền đáp. Ta dùng hai cây gậy để chống nặng mà đi, vừa đi vừa vận khí để cầm máu. Lúc đó ta chỉ mong sao sống được để dựa hờn. Với ý chí kiên quyết ta đến tạm lánh ở một nhà nông ở cách đó chừng 10 dặm để chờ vết thương kín miệng rồi sẽ đi nơi khác. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp. Những chuyện về sau chẳng có gì đáng nói nữa đâu có thể kết thúc ở chỗ này. Thượng quan kỳ mau nóng sôi lên sùng sục không nhịn được nữa và nói. Con người như thế thật là khả ố quá đi. Đệ tử xin vì sư phụ Mà báo mối thù này Quái nhân nói 20 năm trước đây Võ công của gã đã suy soát với ta Trong khoảng thời gian này Ta e võ công của gã thăng tiến hơn Thì ngươi địch sao nổi gã đầy Ôi mối thù này ta nghĩ suốt đời này Ta không trả xong được Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lão nói thật đúng Rồi chàng không nói gì nữa Quái nhân thuật xong câu chuyện Đau thương của lão Ra chiều nhọc mệt, nhắm mắt lại dưỡng thần. Thượng quan kỳ không dám quấy nhiễu, chàng khẽ đứng dậy đẩy nhẹ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trải qua một thời gian mắt thấy tai nghe, thượng quan kỳ phát giác ra trong ngôi chùa cổ hoang lương này có nhiều điều bí ẩn. Quái nhân biết được khá nhiều nhưng không chịu nói. Có lẽ cũng còn nhiều điều mà lão chưa được biết. Chàng lại bắt đầu mở cuộc điều tra ngôi chùa cổ này, cất bước từ từ đi về phía trước. Trong viện ngoài sân, chỗ nào cũng rêu phong cỏ mọc. Tuy nhiên, giữa những đám cỏ dại ôm tùm, thường mọc lên ít nhiều cây hoa lạ. Chàng đang đi, bất giác lại đến một nơi tiểu viện thanh vắng. Các phòng bốn mặt đều đóng cửa kín mít như các nơi kia. Chỉ khác ở chỗ nơi đây, cỏ mọc không dày và ôm tùm. Điểm khác lạ này đã gieo một sự nghi ngờ vào đầu óc của Thượng Quan Kỷ. Trước hết, chàng để ý nhìn cảnh vật bên ngoài, hoa cỏ chỗ này ít thấy mọc ở những nơi kia. Khu này cũng lớn hơn các viện khác. Lại còn một điều lạ nữa là các cửa lớn nhỏ nơi khác vẫn còn y nguyên mà cửa ở nơi đây hoặc bị phá vỡ hoặc có nhiều vết tích. Thượng quan kỳ từ từ đi xem khắp các phòng một lượt mà chưa tìm ra được một thứ gì khả nghi. Tòa viện thanh vắng này dường như để trông coi về việc trồng hoa cỏ. Các phòng xung quanh thì nhỏ mà viện lại quá lớn thật coi không xứng. Thượng quan kỳ tuy không thông thạo về hoa cỏ Nhưng thấy tươi đẹp khác thường Nên cũng xem kỹ để thường ngoạn Trong đám hoa này Có một cây nhỏ rất lạ To như quả trứng Sắc vừa tía vừa đỏ Toàn thân không cành không lá Cao chừng hai thước Mới nhìn giống như một cây gậy hồng tía Cắm xuống đất Thượng quan kỳ lấy làm lạ tự hỏi Cây gì mà lạ như vậy Sao không có lấy một cành một lá nào cả Chàng nhìn hồi lâu Vẫn không hiểu ra sao Đành quay gót từ từ trở ra Thời gian thoát đã hết một ngày, nhân chia thời gian làm hai. Ban ngày, viên hiếu đi kiếm trái cây và thực vật, thì ở nhà nhân trò chuyện và luyện võ với thượng quan kỳ. Tối đến, thượng quan kỳ được cắt đặt cho việc khác, cho lão luyện võ cho viên hiếu. Lúc ban đầu thượng quan kỳ không cảm giác được điều gì khác lạ, nhưng về sau, chàng phát giác quái nhân cố ý chia thời gian ra như thế, là để hai bên không biết lão đã truyền dạy thứ võ công nào cho ai. Việc luyện võ càng ngày càng cấp bách khẩn trương Thượng quan kỳ cùng viên hiếu đều cảm thấy rất là nhọc mệt Trái lại quái nhân thì càng ngày tinh thần càng trở nên minh mẫn hơn Tựa hồ như vì lão thấy võ công hai người tiến triển rất mau Nên lòng lão rất hả hê Thời gian trôi như nước chảy Thấm thoát đã được một năm Thượng quan kỳ và viên hiếu Tựa hồ bận rộn khác thường Không biết có phải quái nhân an bài như thế hay không càng về sau hai người càng ít có cơ hội gặp mặt nếu có gặp thì hai người chỉ nhìn nhau cười một cái rồi lại hấp tấp đi làm phận sự của mình thậm chí nói với nhau một vài câu cũng không tiện dịp qua một năm luyện tập như vậy thượng quan kỳ đối với quái nhân càng thêm phần tôn kính vì chàng thấy võ công của lão uyên bác vô cùng cứ cách năm ba ngày lại đem một chiêu thức tân kỳ của các phái võ có danh tiếng truyền lại cho chàng lối truyền thụ võ công của lão Có lối khác với người thường là lão không luyện từ đầu đến cuối một kiếm pháp nào. Mà mỗi phái chỉ lựa lấy năm ba chiêu rất kỳ diệu, luyện cho tinh tế và kể như kiếm pháp của môn phái đó đã luyện xong. Nhưng về trường pháp thì lão truyền thụ rất kỹ, giảng giải rất rõ ràng. Sau nữa, Thượng Quan Kỳ không những tôn kính mà còn sợ hãi lão nữa. Nhân vì cách truyền dạy võ công của lão rất thần tình, từ ôn hòa chuyển sang nghiêm khắc, càng về sau càng rút ngắn lại. Một hôm... Quái nhân triệu tập thượng quan kỳ và viên hiếu cùng một lúc rồi bảo học về vũ khí và quyền trưởng các ngươi đã khá lắm rồi đêm nay giờ tý bắt đầu luyện nội công thượng quan kỳ đưa mắt nhìn viên hiếu rồi hỏi quái nhân sư phụ viên đệ có luyện nội công hay không quái nhân đáp ngay có chứ nhưng vì hai người có nhiều chỗ khác nhau nên cách truyền thụ cũng không thể giống nhau được đâu kề nhi Nội công của ngươi đã vào đường lối, chỉ cần học khẩu quyết là ngươi có thể tự luyện cho được. Còn Hiếu Nhi, vì phú tính khác người thường, không biết có biến hóa về phép luyện nội công hay không. Vì thế mà ta phải lưu ý trên gác này để trông nom y luận. Lão trầm tư một lúc rồi nói: Cái căn gác này chừng 30 trượng về phía tránh tây có một viện tĩnh mịch. Ngươi ra đó tìm lấy một phòng nhỏ rồi ở luôn nơi đó mà luyện tập. Những thức ăn cần dùng ta sẽ sai viên hiếu mang ra đó cho người Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Về khoa nội công Sai một chút là bị hư hại Nên lúc đầu cùng lúc sắp thành công Lúc nào cũng cần có sư trưởng ở bên cạnh để chỉ bảo Đầy lão bảo mình ra một nơi riêng biệt để luyện tập Không biết có ý gì đây Quái nhân dường như đọc được ý nghĩ của Thượng Quan Kỳ Tùm tìm cười hỏi ngay Có phải ngươi sợ hay không? Thượng quan kỳ liền đáp Đệ tử không sợ Lão nhân cười và nói Ha ha ha Người cứ giữ tâm mình cho bình tĩnh Đừng để ngoại vật xúc động Thì không có gì là nguy hiểm cả đâu huống chỉ có ta ở gần đây Lúc khẩn cấp sẽ có ta tới nơi để giúp người Viên hiếu hai mắt loang loáng nhìn thượng quan kỳ tựa hồ như y có nhiều điều muốn nói Nhưng không biết nói gì Y chỉ kêu lên được một tiếng Đại ca quái nhân rất sợ viên hiếu nói chuyện với thượng quan kỳ vội nói xen vào ta bắt đầu truyền thụ nội công cho ngươi ngươi đã biết khí huyết chạy ngược đường lợi hại thế nào rồi chứ đoạn lão ngăn trở không cho thượng quan kỳ nói nữa bằng cách lập tức bắt đầu đọc khẩu quyết nội công cho chàng viên hiếu lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe tuy y đã biết khá nhiều về tiếng người song về những khẩu quyết sâu rộng nhiệm màu y vẫn chưa hiểu cho được họa hoàn lắm mới biết được một hai câu Nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó Thượng quan kỳ để tâm nhớ từng câu từng chữ Chờ quái nhân dặn dò xong Chàng lập tức đứng lên đi ra khỏi căn gác Thượng quan kỳ đột nhiên phát giác quái nhân có vẻ thiên vị viên hiếu Và đối với mình có phần nào nhạt nhẽo hơn Chàng đoán rằng đó là quái nhân muốn kích thích mình mau thành công Chàng tuân lời quái nhân đến ngôi biệt viện Thanh Vắng Cách đó chừng 30 dặm về phía tây Thì đó chính là phòng viện có nhiều cây hoa lạ mà chàng đã tham qua Thượng quan kỳ thấy mé tây có một cái phòng tốt hơn hết Chàng vừa đưa tay đẩy thì cánh cửa đã mở ra Trong phòng này đầy cát bụi Ở đây chỉ có mùi hôi mốc chứ không có xác chết Chàng nghĩ thầm Chắc sư phụ cũng đã cố ý chọn phòng này cho mình Chàng bẻ mấy cành cây quét bụi Cái giường gỗ thông vẫn còn tốt nguyên Quét tước xong chàng bắt đầu ngồi xuống điều hòa hơi thở Mỗi khi chàng vận công xong tỉnh lại Thì đã có một mâm trái cây để sẵn ở đó Chàng biết là do quái nhân sai viên hiếu mang đến cho mình Chàng cầm lấy ăn ngay Quang âm thấm thoát Thượng quan kỳ luyện nội công đã được nửa năm Chàng cảm thấy công cuộc tập luyện đã tiến bộ rất nhiều Vì chàng đã bỏ hết tạm niệm Nên cũng không còn nghĩ đến việc của quái nhân và viên hiếu cho nữa Trong vòng nửa năm nay, chàng không gặp được viên hiếu một lần nào. Nhưng thức ăn ngày nào viên hiếu cũng đem đến, vào lúc chàng tĩnh tâm nhập định. Một hôm, chàng đang ngồi vận động hơi thở, bỗng cảm thấy một luồng chân khí từ đan điền sông ngược lên sắp chạy thẳng vào ngực. Chàng khác gì con ngựa tuột dây cương, không thu về được nữa. Chàng không khỏi bồn chồn lo sợ, nếu không hạ được xuống thì nguy to. Chân khí đang bốc lên bừng bừng như nước sông cuồn cuộn chảy không ớt. Lục phổ ngũ tạng bị chân khí đầy ngược lên Dùng chuyển không ngừng Và đó là lúc người luyện nội công Sắp đến giai đoạn viên mãn Thường gặp cái nguy này Nếu luồng chân khí này xông thẳng ra ngoài Thì chẳng những uổng mất bao công phu Từ trước đến giờ Mà còn có thể bị trọng thương suốt đời tàn tật Thượng quan kỳ đã biết trước Cái nguy trọng đại này Giết chặt hai hàm răng nín thở Không cho chân khí xông lên miệng Nhưng không có cách nào hãm chân khí lại được Phủ tạng đã thấy đau đớn Lồng ngực căng lên như muốn nổ tung ra Thượng quan kỳ chống được một lúc nữa Thì mồ hôi xuất ra đầm đìa, Cơ hồ sắp kiệt lực Đang lúc khẩn cấp Bất hình lình một trường đánh vào sau lưng Bên tai văng vẳng nghe tiếng quái nhân nói Kỳ nhị Người mau cho khí huyết chạy ngược khắp thân thể Để cho chân khí lưu tán vào trong các kinh mạch đị Chàng cảm thấy một luồng hơi nóng Từ huyệt mệnh môn sau lưng Xông vào nội phủ. Chân khí đang hoành hành trong ngực, phút chốc đã bị luồng nhiệt khí đó đè xuống. Một mặt chàng nghe lời quái nhân cho máu chảy ngược đường. Quả nhiên luồng chân khí sông lên từ đan điền chạy tàn mắc vào các kinh mạch. Quả cơn bão tố, bình tĩnh trở lại. Thượng quan kỳ mừng rỡ vô cùng, bỗng chàng nghe tiếng quái nhân nói. "Kề nhê, ta chúc mừng cho con đã thành công. Thượng quan kỳ thấy quái nhân hai nách chống nạng đứng sau lưng đang tươi cười nhìn chàng. Chàng cảm kích vô cùng và nói Nếu không có sư phụ chạy lại cấp cứu Thì hôm nay đệ tử đã suy bại mất rồi Quái nhân cười nói Hơn tháng này ta luôn luôn ở bên mình con Đứng nhìn mỗi buổi tối để trông chừng con Thượng quan Kỳ hỏi ngay Hơn tháng này sư phụ luôn ở bên mình đệ tử Mà tại sao đệ tử tuyệt không hay biết Quái nhân cười nói Ha ha ha Nếu ngươi biết ta luôn ở bên mình hộ vệ Thì cách dụng công không được hoàn toàn độc lập Làm sao có được kết quả như ngày hôm nay Thượng quan kỳ rất cảm kích và nói Sư phụ đối với đệ tử tình ý thâm hậu như vậy Đệ tử biết lấy gì báo đáp đây Quái nhân nói Ta không cần ngươi báo đáp Chỉ cốt sau này ngươi được thành danh ở trốn giang hồ Không uổng công ta truyền thụ là ta mãn nguyện lắm rồi Ngừng một lúc Lão lại mỉm cười nói tiếp Thôi giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi rồi mai hãy luyện tập Bao giờ chân khí ngươi vận động được dễ dàng thì lại nghỉ ngơi Sau ba ngày như thế sẽ đến gặp tạ Ngừng một lát lão lại nói Viên hiếu tuy không được thông minh bằng ngươi Nhưng luyện võ công tiến bộ mau lắm Nhất là nửa năm sau này lại càng thần tốc Xem chừng các ngươi khi sắp rời khỏi chùa này thì ta cũng sẽ ra đi. Lão chống gậy trúc xuống một cái Băng mình qua cửa sổ đi luôn Lão tuy đã cùn mất hai chân Nhưng đi nhanh như điện chớp Ba ngày trôi qua Thượng quan kỳ nhớ lời dặn sáng ngày thứ tư Trở về căn gác đến chỗ quái nhân Thì thấy trong gác quạnh quẽ Không hiểu quái nhân đã đi đâu Trên vách có dán một mảnh giấy trắng Trên đó viết rằng Ta vì có việc gấp phải đi ngay Lâu là 10 tháng Nhanh cũng nửa năm Sẽ lại về đây Võ công của ngươi và viên hiếu đã có căn bản vững chắc rồi Sau này các ngươi có thành tài hay không là do các ngươi tự luyện lấy Trong vòng nửa năm các ngươi xa ta Các ngươi phải tự luyện tập quyền trưởng Nếu sau 10 tháng ta không trở lại Thì các ngươi mở cái dương gỗ ở góc tường theo lời dặn trong đó mà làm Phía dưới tấm giấy có vẽ một ống tiêu ngắn chứ không đè tên Thượng quan kỳ xem xong trong lòng bâng khuâng nhưng người mất của báo Trăm ngàn ý nghĩ vơ vẩn trong đầu óc của chàng Chàng nghĩ thầm Không biết quái nhân vì lẽ gì Mà đã ở đây hai mươi năm dòng rã, Hôm nay lại bỏ chùa ra đi đồn ngột Chỉ viết lại một bức thư ngắn ngủi Bảo là có việc gấp Việc gấp đó là cái gì Sau lại đến những nửa năm hay mười tháng Mới kết thúc Hỡi ôi Lão đã cụt cả hai chân Không biết đi đường có được dễ dàng hay không Tuy võ công lão chắc tuyệt Nhưng chống một cằm nặng tre để phiêu bạt đường xa có được hay không Lòng chàng đối với quái nhân thương nhớ không bút nào tả được Chàng nghĩ rằng Giả tỷ Viên Hiếu đi cùng với lão Thì trên bước đường xa xôi có kẻ đỡ đần Có phải đỡ hơn hay không ngổn ngang trăm mối không biết làm thế nào mới phải Sau chàng nghĩ rằng phải bàn việc này với Viên Hiếu xem sao Nghĩ vậy chàng bước ra khỏi căn gác đi tìm Viên Hiếu